các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì hoắc thành làm trước tiên mang quần áo của cô thả vào trong xe rồi mới cùng nhau bước vào nhà hàng tây khi dùng cơm thì mạnh dài im lặng hoắc thành làm cũng không nói gì hai người im lặng ăn xong một bữa cơm cho đến lúc ra khỏi nhà hàng tây thì cô mới thở dài một hơi em còn thích ăn cơm tây sao giọng nói ở gần trong căng tức tiền vào trong tay mạnh dài sợ hãi thiếu chút nữa thì hét toáng lên Cô đôi tay vỗ vỗ lòng ngực của mình, khó nén buồn bực nghiêng đầu trừng mắt nhìn người bên cạnh. Hoác Tiên Sinh có chuyện gì sao? Không thích ăn cơm tay ơ. Quá mức hình thức, cô thần nhiên đáp lại, không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Hoác Thành làm rùa thầm trong lòng. Lý Tê hoa cậu được lắm, lại còn nói em gái cậu thích nhất là ăn cơm tay. Không bằng ngày mai anh mời em đi ăn món Trung Quốc nhé. Anh ta tranh phủ khắc phục nói. Không cần đâu, thời gian đã không còn sớm, vẫn là đôi tôi trở về đi. Cô chỉ muốn mau chóng hất anh ta ra. Đã quá lười biếng để ứng phó với anh ta rồi. Đi được hai bước không thấy anh ta động đậy. Mạnh dài thở dài rồi xoay người nhìn anh ta. hoặc tiên sinh. Nếu bây giờ không được thì tôi tự bắt taxi về vậy. Nói cái gì chứ? Dĩ nhiên là anh đưa em về. Tay nắm tờ báo phát trôn. Bức ảnh trên thật là rõ ràng. sắc mặt của Giang dĩ thành lạnh như băng Hốc mắt thì bốc lửa. hoặc thanh lầm. Một quyền nện trên bàn ném tờ báo ra xa. Lấy điện thoại di động ra, nhấn rồi lại cúp rất nhiều lần. Cuối cùng chán nằn mà vỗ lên bàn làm việc. Tổng giám đốc à, ăn một chút đồ ăn khuya đi. Trần Tử ký nói rồi đi từ bên ngoài vào trước một phần đồ ăn bảo ở trên bàn. Ánh mắt nước vào tờ báo ở trên mặt đất không nói gì. Một đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế đưa tờ báo tới đây. Nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt. Không muốn ăn. Vậy không bằng nghề ngơi sớm một chút. Mấy ngày nay anh đã không nghỉ ngơi rồi. Giang Dĩ Thành lắc đầu một cái, đưa tay xoa xoa huyệt thái xương, nhắm mắt lại, giọng nói cũng lộ ra một chút mệt mỏi không thể che xấu. Nhờ chuyện rắc rối như vậy, làm sao có thể ngủ được chứ? Tổng giám đốc à, chuyện này rõ ràng là có người ở sau lưng giờ trò quỳ. Nếu không thì không thể nào có nhiều hợp đồng cùng xảy ra vấn đề như vậy. Dĩ nhiên là tôi đây biết, chẳng những có người ở sau lưng giờ trò quỳ mà tài lực của người này còn vô cùng hùng hậu. Nhưng nếu như cho rằng như vậy có thể ép anh phải bó tay, thì người đó cũng quá mức là xem thường anh rồi đi. Trần Thư Ký lướt mắt nhìn tờ báo trên mặt đất, đột nhiên rất muốn thân thử, đều nói hồng nhăn họa thủy, quả nhân mà. Có vẻ làm cho người ta có hiểu chính là, Tổng giám đốc phu nhân tương lai cũng không phải là đại mỹ nhân nghiêng nức nghiêng thành, vị hoắc tên sinh kia vì sao lại cắn chết không buông được đây. Tổng giám đốc à, phía trên nói mạnh tiểu thư là vị hôn thê của CLH, Có trách tổng giám đốc lại nổi giận như vậy. Đây quả thực là đổi trắng thay đen. Trước nhẫn trên tay tổng giám đốc và trên mệnh tiểu thư rõ ràng là cùng một đôi. Giang Dĩ Thành hung hăng, trường mắt đứa anh chàng một cái, cầm miệng lại. Trần Tử Ký tự thấy không có gì vui mà sờ sờ lỗ mũi. Đời rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi thăm lưỡi chủ tịch nữa. Vậy thì tôi đi ngủ. Tổng giám đốc cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Giang Dĩ Thành. Anh cầm điện thoại dây động Do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nhanh chóng Ấn phím để gọi đi Không lâu sau Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói buồn ngủ Có một chút mơ hồ Có vẻ không tỉnh táo lắm Alo ai vậy Tiểu dài à là anh Học trường à Người bên kia kinh ngạc dương cao sòng Chạy như vậy mà anh vẫn còn chưa ngủ sao Hôm nay em ngồi sớm vậy Đồng loại nữa đúng là phiền chết đi mà Sao thế Giọng nói của anh rất là bình tĩnh Nhưng bàn tay đã siết chặt điện thoại di động Được một lúc không có tiếng đáp lại, Giang dĩ thành đang cho rằng Sẽ không thu được tin gì Thì cô nói chuyện Học trường à Anh thành thật nói cho em biết đi Suốt cậu trên người em có ưu điểm gì Tại sao anh lại yêu thích em chứ Không biết Chỉ là bắt trí bắt giác thích thôi Lúc phát hiện muốn hối hận cũng đã chậm rồi Bây giờ cô không nên trông cậy vào lời nói xuôi tai gì của anh mà Bộ dáng không phải là đặc biệt xinh đẹp Tính tình cũng không phải là sự sẵn Coi như là hơi đáng yêu đi. Thật là tuổi thân anh mà. Mạnh dài không nhịn được mà cãi lại. Khá tốt, ăn thì cũng đã ăn. Cũng không thể phun ra được. Luôn luôn tìm một chút ăn ủi mình. Nghe lời anh nói một cô sắp tức họng máu rồi. Giang Dĩ Thành, anh có thể đi chết đi. Anh bị cô cáo kìm chọc cười nói. Tức giận rồi sao? Trời nào thì anh về Đài Loan chứ? Cũng đã đi công tác hơn một tuần rồi. Đột nhiên cảm thấy rất là nhớ anh một mình có ngủ sao? Anh không đứng đắn mà nói. Trong nháy mắt, trán của mạng dai nội lên cân xanh, hô hấp nặng nghề, không ngần ngại mà cắt đứt cuộc trò chuyện Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.